Xin kính chào quý anh chị em thân mến của NC Hop Lam Official, thưa quý anh chị em. Ngày hôm nay xin được gửi tới quý anh chị em dị truyện của tác giả Tuấn Vũ được mang tựa đề: Kết oán hại thầy. Dị truyện truyền tải thông điệp về hiếu kính đối với bậc ân sư của mình. Bán tự vi sư, nhất tự vi sư. Bất lương vô đạo sẽ bị luật nhân quả phán xét và không thoát khỏi được lưới trời. Ngay bây giờ, mời quý anh chị em cùng theo dõi dị truyện này qua phần diễn đọc của Ngọc Lâm. Quý anh chị em hay truyện xin đừng quên like, comment và chia sẻ những câu chuyện hay tới người thân và bạn bè của mình để giúp đỡ kênh ngày càng phát triển. Có cơ hội gửi tới quý anh chị em những sản phẩm hay hơn, chất lượng hơn, phục vụ miễn phí tới quý anh chị em. Xin chân trọng cảm ơn. Từ khi mạng internet phát triển, kéo theo về sau là hàng loạt những trang mạng xã hội lớn nhỏ như Facebook Twitter hay Instagram được mở ra thì cũng là lúc đời sống của con người cũng như những tư duy về nền văn hóa khác được phổ biến ngày càng rộng rãi. Trên những nền tảng số ở không gian mạng lần đầu tiên người ta được biết đến những câu chuyện dân gian trong văn hóa mỗi quốc gia thực sự đã đa dạng được như thế nào. Nói riêng về câu chuyện cổ tích ở mỗi đất nước trong khu vực châu Á đã có đến hàng trăm, hàng ngàn câu chuyện. Thế nhật Trong các nhánh nhỏ khác của văn hóa lại bao hàm luôn cả những mầu chuyện kỳ dị lạ lùng và đôi khi mang đầy màu sắc huyền bí của thế giới quỷ ma, thế giới của cõi âm và thế giới không dành cho những người còn sống. Nhiều người đã từng quan niệm rằng văn hóa dân gian Việt Nam không phát triển, nhưng điều đó lại hoàn toàn sai, bởi một quốc gia có lịch sử ngàn năm văn hiến như nước ta không thiếu gì những sự tích, những truyền thuyết hay thậm chí là mọi loại truyện cổ kim. Nếu như ở Trung Quốc chỉ có Liêu trai chí dị của Bồ Tùng Linh là nổi tiếng thì Việt Nam ta còn nhiều hơn. Đó chính là chúng ta có thể kể tới như Truyền kỳ mạn lục, Lĩnh Nam chích quái, Việt điện u linh, vân vân và hàng hà sa số. Nói chung mỗi tác giả lại là những người biên sử, ghi chép lại nhiều câu chuyện mang màu sắc hoan đường, kỳ bí, dồn vào ngoài bút để lại cho hậu thế nhiều điều huyền hoặc mà đến nay vẫn chưa có lời giải thích. Ngày nay, khi nền kinh tế thị trường phát triển, lối sống của con người ngày càng phụ thuộc nhiều vào máy móc, công nghệ hiện đại khiến cho chúng ta trở nên vội vàng, nên quên đi mất những góc khuất của cuộc đời. Vậy nhân vào những năm cuối thời pháp thuộc, khi những vùng nông thôn làng mạc còn đang chiếm diện tích tương đối lớn thì những câu chuyện ma quỷ tâm linh vẫn chiếm cứ không gian sống của người Việt và những điều huyền bí quỷ ma vẫn là một đề tài mà trong bất cứ cuộc trà dư tửu hậu nào người ta cũng hay bắt gặp. Tôi là một người trẻ tuổi, không biết nên gọi là may hay là rồi, mà đã được nghe kể một câu chuyện dị thường ngay ở chính mảnh đất yên bình quê hương mình. Nay cũng xin mạo muội để hầu các bạn đọc tại kênh truyện MC Ngập Lâm Official. Điểm chợ của làng Hạ nằm ở trên con đường rẽ lên mé D là nơi tập trung hầu hết các gánh hàng rong. Các bà bán quà sáng và đông đủ dân chúng từ dầu có cho đến nghèo hèn, quanh năm nhộn nhịp tấp nập, lũ lượt khách khứa với con buôn, ồn ào âm ỉ huyên náo cả một vùng. Ấy vậy mà từ sáng cho đến giờ, người ta đến đây mua hàng nhưng khuôn mặt ai trông cũng có vẻ buồn buồn sầu thảm. Cô nói thật khẽ trao đổi gì thì cũng chỉ lí nhí ở trong mồm. Ánh mắt sợ sệt liếc về một cái chòi lá nhỏ nơi sạp hàng thịt lợn của gia đình ông Phú, ngày thường vẫn cứ hay bày bán, nhưng hôm nay đóng cửa vì có đông đảo lính lệ bu quanh. Những tay dao, tay thước xếp hàng ngang ngăn cản, những khuôn mặt nghiêm trọng thi thoảng lại quay sang thì thầm gì đó không có ai nghe được. Đứng sát bên chân cây cột chống mái chòi, ông Phú đang trợn mắt trống nạnh hầm hầm nhìn xuống đất và ông Lý trưởng thì gãi đầu gãi tai, ghi chép lại những lời bằng chứng. Đây cũng chính là lý do khiến cho khung cảnh phiên chợ ngày hôm nay không có được tươi vui nhộn nhịp như mọi bạn. Sáng sớm, người phụ quét chợ đất tá hỏa tam tinh, hét lên ầm ĩ khi thấy có một cái xác chết treo, buộc cổ bằng một sợi dây thừng, treo lủng lẳng ngay cạnh dưới cái lớp mái lá của sạp hàng nhà ông Phú. Người chết khi được tìm thấy, cổ đã bị kéo giãn ra dài đến cả gang tay. Da rẻ thì sám ngoét như là chạm đổ. Cái đầu vướng phải sợi dây ngảo hẳn sang một phía, khiến cho cái lưỡi thề dài ra cũng rũ ra, tái nhợt như một miếng thịt ôi. Lâu lâu lại có vài con nhặng xanh lét vo vào đậu xuống, gặm nhấm cái miếng thịt người tươi ngon. Đôi mắt của tử thi vẫn còn mở lớn, nhưng hai lòng đen sệch đã được kéo lên trên, khuất sau cái phần mi mắt ta ao cho người chết một khuôn mặt có phần quái đản, như thể đang lườm ngút, liếc xéo bất kỳ ai dại dột mà bước chân qua. Cái xác cứng đờ thi thoảng lại đung đưa trong gió, khiến cho sợi dây thừng buộc chặt vào cây cột kêu lên ken két như tiếng nghiến răng, nghe bồn dồn cả người. Đôi chân buông thõng của người chết vẫn còn bê bết dính đầy đủ thứ rũ uế, tanh tưởi, thối mù, bằng chứng của một cái chết đầy đau đớn, khiến cho ai nhìn thấy cũng phải bàng hoàng sợ hãi. Tiếng kéo kẹt của sợi dây thừng to bản cọ sát vào đoạn cây tre của sạp hàng làm những kẻ đứng phía dưới ai nấy đều sợ hãi táng đờ. Người phát hiện ra cái xác chết treo chính là lão Cầm, một ông lão làm nghề đánh dập tối khuya đi làm tờ mở sáng thì mang cua cá ra chợ bán cho mấy bà hàng cá. Ấy vậy mà hôm nay, ông lão vừa bước thấp bước cao ra đến chợ, mấy sạp hàng còn chưa có người đến mở cửa. Ông lão đã giật mình trông thấy giữa màn sương làn bảng, có ai đấy đang lùng lẳng đứng dưới sạp thịt lợn của nhà ông phú. Vừa mê khiếp sợ, lại vừa tò mò, lão cầm đánh rơi cả cái xọt che, lầy bày tiến lại gần, rồi cứ thế trợn mắt ngã ngồi rắp đất trước khi lấy hết sức bình sinh, lồm ngồm bò lùi về phía sau, rồi gào lên thất thanh, báo động cho cả làng hạ cùng thức giấc. Ôi giời ơi, bà con ơi, ra đây mà xem này. Ở cái đà có người thắt cổ đây. Kẻ xấu số không ai xa lạ mà chính là cụ giáo Liêm của làng đây. Gọi là cụ giáo Liêm vì trước đây khi con mắt của cụ chưa có bị lòa, cụ Liêm thường nhận dạy lũ trẻ con học đọc, học viết. Thời ấy, cái chữ quốc ngữ và chữ nho vẫn còn học song hành và cụ Liêm thì biết cả hai nên thành ra học trò của cụ Liêm đông lắm. Nhưng cụ chỉ dạy học làm vui chứ không có coi đó như một thứ nghề để mà kiếm miếng ăn, nên ra cảnh nhạc cụ lúc nào cũng có phần túng thiếu. Người ta mang tiền đến trả công thì cụ lại đem trả lại, khi nào bố mẹ của lũ trẻ con mang cho cụ sắn, củ khoai hay chục trứng thì cụ lấy thảm mà thôi. Cụ liêm tốt bụng là thế, mà số phận lại long đong, vợ chết sớm, để lại cho cụ hai người con trai nuôi nấng chúng từ tấm bé. Đến khi mới trưởng thành thì cả hai đều bỏ lên tiên rừng làm vàng. Tất cả niềm vui cuộc sống đều dành cho lũ trẻ con ngày ngày cấp sách đến ngôi nhà của cụ, ngồi e a tập đọc, tập viết. Những tưởng chơi đã phải thương một người phúc hậu, nhưng rồi một ngày nọ, cụ giáo Liêm choáng váng nhận được hung tin, hai con trai của mình đã chết vì thổ phỉ rồi bỏ xác ở biên giới Việt Lào. Mất hơn trăm bạc mới chuộc được hai cái thi thể Đã giữa ra mang về quê trôn cất Lại phải chạy vậy hàng xóm láng giềng Vày mượn các nhà giàu có Được đâu trăm bạc nữa Để mà làm cái đám ma tạm tạm Cho hai đứa con Cái cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh Nó não nể lắm Nên người ta thấy cụ liêm Sau cái đám tàng ấy thì xuống sức nhanh Chỉ còn lọ mọ như một cái sắc không hồn Ngày ngày cứ giao ngẩn vào ngơ Người ta cũng bàn nhau rằng, ông cụ vì đau buồn quá, ngày thương đêm nhớ, dân già hai mắt cũng đát loà đi vì nước, không có còn dạy dỗ được đám trẻ con trong làng, cuộc sống bình thường đã lẻ loi cô quạnh, nay lại cảm buồn bã thê lương. Cái chết của cụ giáo Liêm khiến cho làng Hạ khiếp sợ thì ít mà xót xa thì nhiều. Một người cả một liêm khiết và lương thiện, cuối cùng lại kết thúc tất cả bằng một sợi dây oan nghiệt. Ông Lý Trường bùi ngồi chớp mau đôi mắt ướt nhòe, nhìn đám trai làng hạ cái sợi dây đưa xác cụ giáo Liêm xuống đất. "Chúng chúng mày trả chiếu ra đi. Trả tr, tr, trả trả ra trước mặt đi kìa. kìa. Đừng đừng có để thầy Liêm nằm xuống đất kìa, kìa. lạnh lẽo thế cơ chứ." Không có chờ âm Lý Trường ra lệnh, đã có mấy người thanh niên chạy lại, chúng vốn là đám học trò ngày trước được cụ giáo Liêm dạy dỗ, nay thấy thầy mình chết thảm cũng đứt ruột đứt gan. Mượn đâu được mấy cái ghế băng dài, kê trên một tấm phản gỗ hẹp, đặt xác của cụ Giáo Liêm lên trên đó. Ông Lý Trường nuốt khan nước bọt, cổ họng của ông thì đắng ngắt. Hàng ngày ông Lý vẫn là kẻ thét ra lửa, một lời của ông là lời của gang thép. Ấy vậy mà lúc này đây, trước sự ra đi chua xót của cụ Giáo Liêm, ông Lý cũng không kìm được nước mắt mà nghẹn ngào thốt lên. Khải ơi, sao lại đến đông đúc này chứ? Ông Lý Trưởng xúc động nói không thành tiếng, tay chống gậy mà cứ như thể sắp ngã quỵ ra. Một vài người thanh niên đứng ở sau vươn tay để mà đỡ lấy. Nhìn người chết chỉ mặc mỗi một bộ quần áo tả tơi, rách rưới dưới giấy đầy đông rét mướt, cái xác đã đổi hẳn sang màu tím, chân tay thì cứng đờ như những nhánh cây. Nội đầy những sợi gân màu đen sì. Cái cổ của người chết đã bị trọng lực kéo giãn ra một đoạn. Tượng trưng dài ra cả gang tay khiến các cân cổ thu bé lại và sợi dây thừng lại càng được cớ siết chặt hơn, làm cho khuôn mặt tím bầm vì ứ huyết. Trên khuôn mặt bẩn thiểu tua tủa đầy dâu, người ta thấy mắt của cái xác trợn trắng, lòng đã hóa màu đục đục, lờ mờ như là mắt cá ươn, hướng thẳng lên trên trời như muốn nhả tất cả nỗi oán hận và nhân thế. Trong mắt trắng dã thường ngày đã bị máu đông dồn lên, khiến cho nốt đồi hằn sang màu đỏ. Cả khuôn mặt người chết xứng to như là ong đốt. Sự thít chặt của sợi dây thừng khiến cái lưỡi thẻ dài ra, tím bầm như là một miếng tiết luộc. Lùng lẳng ở bên ngoài bờ môi tái nhợt, như thế người chết đang nở một nụ cười quái đạn, dọa dẫm những kẻ còn đang tại thế. Ông Lý không có đành lòng nhìn cụ giáo, phất tay gọi mấy gã thanh niên. Ê, ê, ê, ê, chúng mày lấy chiếu, che, che, che cho cụ giáo vào lại đi. Rồi mang giấy bút để tao còn làm biên bản chứ. Làm làm xong đi rồi mới phát tang cho cụ giáo được. Ông Lý của làng Hạ năm nay mới ngót 50, tại vì được khá lâu không có người thay thế bởi vì ông là người uy tín ở trong làng, được nhân dân tín nhiệm, không giống với những lý trưởng hay chánh tổng khác suốt ngày đe nẹt dọa dẫm. Ông Lý cai trị bằng lòng người, thu phục nhân tâm bằng cái sự nhân ái được chính cụ giáo Liêm dạy dỗ từ tấm bé. Bao nhiêu năm giữ chức lý trưởng trong làng, thỉnh thoảng vẫn có những vụ tranh cãi, đánh lộn, thậm chí xô sát đến mức chết người, nhưng chưa lần nào ông phải chứng kiến cái cảnh tang thương đau xót đến độ này. Ông Lý chống cái bạt tòng xuống dưới đất, mệt mỏi đi ra xa khỏi cái gò đất chỗ để xác của cụ giáo Liêm. Nhìn người làng đang túm tụm xung quanh, ông thở dài nói: "Ờ, anh chỉ cố gắng làm lễ tẩm niệm cho đàng hoàng nhé." tầng mà thiếu ít thiếu nhiều, tôi sẽ vận động bà con, mỗi người một chút, cũng coi như là tấm lòng gửi gắm cho người đã khuất. Thôi, tôi Ông Lý nói đến đấy thì ngừng lại, như thể bị một cơn xúc động bùng lên chặn ngang cổ họng. Ông đang nhớ lại những lần làng vào đám, chính cụ giáo Liêm là người đứng ra viết sớ cho làng, rồi bao nhiêu lớp thanh niên, trẻ con và ngay cả chính ông Đã từng một thời là học trò của cụ Ấy vậy mà cụ lại chết đau chết đớn như thế này ư Cố dành cơn xúc động Ông đứng lên Những người đàn ông đang súng xít vây quanh cái xác Thấy ông Lý tiến lại gần Thì lại giạt sang hai bên Để nhường lối cho người quan viên uy tín Ông hắng giọng Lấy lại bình tĩnh Dù đang rất xúc động Ông thở hắt ra một cái nữa rồi mới khẽ nói Các anh nhẹ tay một chút thôi Đừng có để người sống chết phải sót xa thêm lần nữa. Hai anh kia, đi sang bên làng bên, nhờ người ta đến đo đạc rồi đóng cho cụ giáo cái áo quan cho tử tế nha. Hai anh nữa theo tôi, đi xem xem bà con trong xóm có ai rảnh rỗi hay không thì gọi sang phụ giúp người ta. Họ nghe theo lời của ông, răm rắp làm theo, dù không ai nói gì nhưng khuôn mặt vẫn toát ra cái nỗi đau buồn vô hạn, y như chính gia đình mình đang vừa mấy con người gia tị. Đám ma của cụ giáo Liêm được cử hành ngay sáng ngày hôm sau, sau khi làm đầy đủ thủ tục báo cáo với các quan. Lúc trời còn đang chạng vạng, đội kèn trống bắt âm đã được đích thân ông Lý bỏ tiền thuê về từ đầu hôm, đã réo rắt tiếng nhạc buồn thảm. Thê lương, kéo theo sự có mặt của đông đảo bà con trọm xóm, ai cũng muốn để tiễn đưa vong hồn của người quá cố chết đi một cách quá đỗi xót xa. Trước cái áo quan, ông Lý chống gậy, thay người thân của cụ giáo chít khăn tang lâu lâu lại khóc nấc lên một tiếng. Nhiều đứa học trò của cụ giáo ngồi gục ở dưới chân cái quan tài. Ông Lý vừa chịu tang lại vừa nhận lấy phần trách nhiệm làm người chủ tọa, lo phần chấp sự cho đám ma diễn ra xuôn sẻ, vuông tròn. Trong tờ giấy điếu văn ngắn ngồi, ông cố gắng dàn cân xúc động nghẹn ngào đọc thật to những công trạng từ trước đến giờ của cụ giáo Liêm từng giúp cho làng xóm. Lâu lâu ông lại phải ngừng lại, quay đầu nhìn cái áo quan rồi lắc đầu ngừng lại một lúc thật lâu mới có thể đọc nốt được những lời chua xót trong tờ giấy bồi ngoạc ngoạc. Kết lời của ông là tiếng nhạc hiếu buồn đau vang lên thánh thoát u sầu từ trên mấy nhánh cây cao, ba bốn con quạ cũng vừa xà cánh đậu xuống. Nghiêng đầu cuối mặt cất lên cái tiếng than não nụt thảm thương, như hòa lẫn với điệu nhạc cầu hồn, tiễn đưa vong linh về nơi an nghỉ cuối cùng. Đám mà diễn ra trong không khí trang nghiêm, đau xót ấy từng chừng đã là điểm kết thúc của một biến cố thê lương. Thế nhưng sự đời không đơn giản đến vậy, mọi việc từ đầu đến cuối đều bình lặng. Đúng mọi thủ tục của tang trưởng, nhưng đến khi đưa quan tài ra hạ huyệt, thì có một sự lạ lùng đã xảy ra. Miệng huyệt đã được dân làng phụ nhau đảo lên từ ngày hôm trước, giờ chỉ được táng cái áo quan vào là xong. Thế nhưng lúc khiêng quan tài từ nhà đi ra ngoài bãi thì gần chục người thanh niên không ai nâng áo quan lên được. Cái áo quan chứa thi thể của một ông lão gầy nhẳng chẳng rõ vì sao lại nặng như đeo chì lên diệt thế chứ. Ông Lý đứng ra cửa hành tang lễ không biết làm gì, chết lặng giữa sân chứng kiến cái cảnh 6 7 người thanh niên đang súm vào nhấc cái áo quan tài lên mà không nổi được. Bần thần mất một lúc, ông rút ra một bó nhang, cầm túm lại rồi dí vào ngọn lửa đèn dầu, toàn thấp lên dẫn độ vong hồn của người quá cố. Nhưng bó nhang nguệ ngắt, vừa châm vào lửa thì y như thể bị tẩm dầu, bùng lên dữ dội như một ngọn đuốc Làm cho ông Lý kinh hãi buông tay cho tàn hương rơi xuống dưới đầy đất Đám đồng bù quanh và cả những cậu thanh niên Đang súng xít ở bốn góc cỗ quan tài Đều thất kinh tái mặt Không hiểu chuyện quái quỷ gì đang diễn ra Một ngọn gió lạnh bút vừa mới ào tới Làm cho đống tàn hương bay lên một ngọn đuốc lốc xoáy nhỏ nhỏ Cuốn theo cao lên cả mét Lẫn trong tiếng rào rào của luồng âm phong vừa thổi đến có cả tiếng lép bép của tàn lửa cháy như những chẳng pháo liên thanh và giọng người kêu vang ai oán nỉ non sầu thảm. Đó là tiếng náu luật than khóc, âm điệu rùng rợn, lúc như thật gần, lúc lại thật xa, cứ văng vẳng trong không gian lặng ngắt như tờ, âm u như từ chốn địa ngục vọng về. Đám đông co mặt ở tan trường, ai cũng sợ hãi co rúm cả người, nếu lấy nhau cho bất phần hoang loạn. Ông Lý bần thần á khẩu, bỗng kinh ngạc trợn mắt, lắp bắp nói không thành tiếng. Sao lại như thế này được hả làng nước ơi? Thầy Liêm, thầy Liêm ơi, thầy còn sống đây hả? Còn, còn đây thầy ơi. Hàng xóm láng giềng và bao nhiêu người có mặt ở tang trường khi đó, ông đều giật mình quay nhìn ông Lý trưởng, nhưng dĩ nhiên là chẳng có gì. Những khuôn mặt ngơ ngác nhìn nhau rồi lại chuyển hướng, nhìn về chỗ ông Lý trưởng đang ngơ ngơ ngẩn ngẩn trước cổ áo quan. Một người hình như là hàng xóm lâu năm với nhà ông Lý, cũng là bạn thủa thiếu thời, tiến lại đỡ ông Lý đứng lên. "Ông Lý ơi, ông bình tĩnh lại đi, có ai đâu chứ, làm gì có ai?" Ông Lý quay lại nhìn người bạn hàng xóm lắc đầu. "Không, chết là chết thế nào chứ? Tôi vừa nhìn thấy cụ giáo vẫn còn đứng ở bên cạnh áo quan kìa mà." Kìa kìa, kìa kìa. Ông Lý nói đến đấy thì chợt giật mình khựng lại, vì lẽ dĩ nhiên, người vừa chết thì làm sao mà sống được. Ông Lý hoang mang dụi mắt để nhìn lại thêm một lần nữa, lại bàn hoàng ngơ ngẩn, liếc sang những người hàng xóm cố tìm ra một ai đó cũng trông thấy như mình, nhưng làm gì có ai trông thấy. Người ta nghe ông nói mà rợn hết cả da gà, lông tóc sau đầu ai nấy đều dựng ngược. Các người cứng vía thì nghĩ rằng Vì ông quá đau sốt trước cái chết của người thầy cũ nên nói sảng. Nhưng những kẻ mê tín thì lại quả quyết tin rằng hồn của cụ giáo Liêm đã hiện về thật, đứng lặng bên cái áo quan và chỉ để cho mình ông Lý trông thấy. Ý nghĩ dùng dợn ấy làm cho họ đứng sát lại bên nhau, nếu lấy tay của người khác cho đỡ sợ. Ông Lý bình thường cũng chẳng tin vào những điều ma mị huyền hoặc như thế, nhưng đến lúc này thì ông cũng chẳng thể phân biệt được thật hư được nữa rồi. Bảy chỉ nháy mắt trước, ông đã thấy cụ giáo Liêm đang đứng cạnh áo quan, vịn tay vào nắp ván thiên, đưa mắt đau đớn nhìn ông như đang có hàng trăm ngàn điều muốn nói. Nhưng khi ông Lý quay lại thì cụ giáo Liêm đã biến mất từ lúc nào. Thấy ông Lý cứ bần thần, một người có tuổi ở trong làng tiến lại, dịu giọng an ủi. "Có khi có khi là cụ giáo Liêm, cụ vẫn còn vương vấn Trần Gian, còn nặng tình nặng nghĩa chưa đi được. Ông Lý nên thắp cho cụ giáo một nén hương ạ. Ông Lý Trường nghe vậy thì đành bùi ngùi lau nước mắt rồi lùi xa ra, quỳ xuống khấn. Lại trời, thầy Liêm ơi, thầy sống khôn thác thiên, này hàng xóm láng giềng cùng với con và cả đám học trò thầy từng dạy dỗ đều đắc có mặt tề tự ở đây đông đủ để đưa tiễn vong linh của thầy, mong thầy về chứng giám lòng thành của chúng con. Duyên dương đã hết, còn mong thầy xuôi tay an nghỉ ạ. Dứt lời, ông Lý run run tay, lấy một que nhang châm lửa thắp lên, rồi tiếp đến theo là những người nữa cũng bùi ngồi thắp hương cho vong linh của người xấu số. Xong việc, ông Lý nán lại chắp tay khẩn vái nho nhỏ những lời mà không ai có thể nghe thấy nhưng ông vừa dứt lời thì cái áo quan cũng tự nhiên nhẹ bẫng đi, người ta phải súm vào khiêng lên trên vai mang ra ngoài đồng để kịp cho đúng giờ hoàng đạo. Đám tang của cụ giáo Liêm là một biến cố gây chấn động, cho nên đã thu hút đám người đông đảo tề tựu hàng xóm láng giềng và gần như là cả dân làng hạ đã rắp gíu nhau ra ngoài đồng, tiễn biệt vong linh của người xấu số bóng hạt xem mây về cõi Phật. Nhưng khi đi qua cây gạo già mọc trước cổng nghĩa trang, hàng trăm cặp mắt đều nhìn lên và giật mình kinh hãi, thấy một đàn quả đậu trên cành nhất loạt vỗ cánh bay lên, để lại tiếng kêu rợn người ngân dài ai oán. Lúc vừa hạ quan thì trời bắt đầu đổ mưa rả rích, cơn mưa không lớn lắm, nhưng sấm chớp lập loè rền vang như giận dữ, cả bầu trời phút chốc tự nhiên tối sầm, lạnh buốt như gió bấc mùa đông hắt nước mưa tràn trề xuống đầu, xuống mặt những người đi đưa đám. Người ta nói rằng, hôm ấy đã có hàng trăm tia sét chạy ngang trời, chằng chịt đan xen như lưới nhện, từng chừng có thể phủ chụp xuống đầu bất cứ ai đang đứng giữa những gò mạ thấp. Thỉnh nhực, đất vừa lấp xong thì mưa cũng dần ngưng lại, bầu trời quang đãng trong xanh y như thể những trận cuồng phong bạo vũ ban nãy chưa hề tồn tại nơi đây. Đêm hôm ấy trời lạnh nhưng không buốt giá như những ngày hôm trước, cơn mưa giữa lúc Hà Huyệt cụ giáo Liêm dường như đã rửa trôi đi bớt phần nào sự nặng nề, u ám còn đọng lại trong đầu óc của ông Lý. Ông an ủi rằng bây giờ cụ giáo Liêm đã mộ yên mà đẹp, không còn phải chịu cảnh nhục nhã ê chề như quãng thời gian trước đó. Số là để lo liệu đám tang và trước hết là đưa hai cái xác của hai đứa con trai Từ mãi tận đất Lào về ngoại thành Hà Nội này, cụ Liêm đã phải chạy vậy, đi vay tiền của nhà một người học trò cũ năm xưa, được cụ Liêm dạy dỗ. Đứa học trò ấy chính là thằng Hiển, con trai cả của lão Vinh. Cụ giáo Liêm khi ấy thực ra là đi vay mỗi nhà một ít, gom góp lại mới đủ số tiền. Đi vay 10 nhà, không ai lấy lại. Nhân số trời tai nghiệp như muốn tiệt đường sống của cụ giáo già nên dắt lối đưa đường để cụ mò sang nhãn lão Vinh mà điểm chỉ vào tờ giấy nợ. Số nợ ban đầu không quá 3 chục bạc ấy, thế mà thằng học trò bạc Phúc và lão Vinh, một kẻ xuất thân ba đời đồ tẻ, đã không từ thủ đoạn để trục lợi từ số tiền còn con ấy. Nào có ai ngờ được rằng, gia đình của thằng học trò năm xưa từng được cụ giáo Liêm dạy cho từng nét chữ. Ông năn từng cử chỉ, màn ngày nay đã đủ lông đủ cánh quay lại phàn lại người thầy già. Nó đẩy số lãi của cụ lên cao, tháng nào không trả đủ là cho người đến nhà đập phá, chửi bới, không từ một thủ đoạn nào, chỉ để đòi được số lãi cao chất ngất một cách vô lý và bất nhân. Thực ra, cụ Giáo Liêm và đông đảo dân làng, trong đó có cả ông Lý trưởng đều ngay tình không hiểu được cái thâm ý của bố con nhà lão Vinh khoản vay chục bạc ấy chỉ là cái cớ để lão Vinh và có con bày ra, cốt yếu là để nắm lấy mảnh đất vuông vắn sát với cửa đất ruộng của nhà mình. Căn nhà ba gian hai trái của cụ Giáo Liêm chính là thuộc vào mảnh đất đó, gia đình nhà lão Vinh đã nắm đến từ lâu, nhiều lần có ý định gạ cụ bán mà cụ không muốn vì định để lại cho hai anh em con trai đi làm xa về có tiền sửa sang cây nới. Khoản vay chục bạc đó chính là cái cớ thâm độc để sau này gia đình bố con lão Vinh đẩy cụ giáo già ra ngoài đường, làm gì có ai ngờ đâu có một khoản nợ, có chục bạc mà phải mất cả nhà, cả đất. Cụ giáo Liêm ngay tỉnh không biết mình rơi vào cái bẫy của bố con thằng học trò khốn nạn, phần vì khi ấy quá thương con, nóng lòng mang hai cái xác của con trai về nhà mai táng, phần vì cụ giáo già quanh năm suốt tháng đọc sách thánh hiền dạy chữ cho con trẻ trong làng, ai ai cũng trộng vọng, không nghĩ trên đời lại có lúc tán tận lương tâm như bố con lão Vinh. Cuối cùng, chỉ vừa mới vài ngày trước, cụ giáo Liêm bị thằng Hiển cùng với đám gia nhân trong nhà hắn tống cổ ra ngoài đường, ra khỏi mảnh đất mà cụ quyết định sẽ giữ lại cho hai con trai sau này về làm lụng. Chúng chẳng những chửi rủa thậm tệ, còn thẳng tay đánh đập cụ giáo già đôi mắt mù lòa vì thương con, ngày hôm ấy đã lại phải bật khóc vì thương cho chính số phận của mình, sót xa cho những kẻ tán tận lương tâm vì lợi mà quên đi nghĩa. Cụ đau lòng nhớ lại những tháng ngày ân cần chỉ bảo cho thằng Hiển từng con chữ, uốn nắn từng câu văn, để rồi ngày hôm nay được giả công bội bạc đến như thế này. Cái sĩ ý của kẻ nho gia ngày xưa lớn lắm, cả đời sống một đời thanh tịnh đạm bạc không mong người biết đến mình nhưng cũng không muốn ai xỉ vả. Cái danh dự mà nhà nho khi xưa lớn lắm, ấy là lối suy nghĩ thấm đẫm giáo điều khổng mạnh và cũng chính suy nghĩ ấy cũng đẩy thêm vào lưng cụ giáo già, dẫn cụ bước đến đoạn đầu đài mà chính cụ tự làm ra cho mình. Sau bao nhiêu nhục nhã đớn đau, vợ quá con côi, rồi mất nhà mất cửa vào tay của thằng học trò phản phúc, cụ giáo liêm lọ mọ lê bước, lần mò ra đến chợ tìm đến chính cái chòi lá nhỏ nơi bốc mùi từ khí nặng nề nhất, cũng chính là cỗ cái phản thịt ngày ngày được bà vợ của lão Vinh mang ra bảy bán để treo lên xà gỗ một sự dịnh thừng. Sự thật là cụ Giáo Liêm đã thắt cổ tự tử, đã chọn cái phương án tiêu cực cuối cùng để chấm dứt đi những chuỗi tháng ngày đau khổ mà mình đang phải trải qua. Cái chết của cụ cũng giống như một cách trả thù yếu ớt mà những hạt bần nông, thấp cổ bé miệng thời ấy đáp trả lại bọn cường hào ác bá, những kẻ cậy cục quyền có thế áp bức bóc lột những người yếu thế hơn mình. Nhưng với ông Lý Trường Đương nhiệm và đa số dân làng thì lại nghĩ đến việc vụ giáo liêm treo cổ ngay chính giữa cái phản thịt của nhà lão Vinh để có thể rọ chính thế lực của bố con lão Vinh đứng sau. Lúc đó làm bài học cho những kẻ còn thiếu nợ hay muốn đối đầu với gia đình bốn đời làm cái nghề sát sinh, mổ lợn, mổ bò này đây. Chơi thoảng gió, ông Lý Trường thờ dài nhớ đến người thầy năm xưa đã từng dìu dắt mình mà trong lòng lại nghẹn ngào chua xót. Lý Trường, thực ra đấy cũng chỉ là cái chức dịch quen ngày xưa, cũng tùy người, tùy vùng mà hạch sách hay chính trực. Ông Lý là người như thế, tiếng là quan viên là chức sắc trong làng. Nhưng nhà ông Lý cũng chỉ gọi là cái bỏ mồm, đôi khi cũng còn bữa đói bữa no. Ruộng có ba sào, không cười dệt vải thì lúc làm lúc nghỉ. Vợ ông cũng chỉ là cô thôn nữ, chẳng có của ăn của để. Ngần ấy gia sản lại phải nuôi bảy miệng ăn của cả thầy trong nhà, thì lấy đâu ra tiền của để mà cứu giúp người thầy giáo cũ. Ông Lý đôi khi cũng chua xót ăn năn vì đã chẳng giúp gì được cho cụ giáo Liêm. Cuối cùng để cụ phải chết đi đầy uất ức. Đêm đáp về khuya, ông Lý nằm xuống giường đã lâu nhưng vẫn còn thao thức nhìn ra khoảng sân được ánh trăng dịu mát soi chiếu cả một vùng. Lâu lâu những ngọn gió mát dịu lại thổi vào, mang theo cái hương hoa trái ngoài vườn, làm ông Lý nguôi đi phần nào sự xót xa khi phải chứng kiến tấn thảm kịch đổ lên đầu gia đình cụ giáo già. Ông Lý nằm nghiêng người, Một bên mặt áp lên trên gối mây, hai mắt của ông Lý đã bắt đầu nhắm lại để dỗ giấc ngủ. Ở tuổi này của ông, tuy chưa gọi là cao, nhưng chuyện ngủ nghê cũng không còn là việc quá quan trọng. Nhiều lần ông Lý bận việc quan phải thức cả đêm xem giấy tờ sổ sách hoặc làm bạn với ly trà đặc mà sáng ngày hôm sau vẫn không thấy người lôn nao mệt mỏi. Đã thế, ông lại là người thích ngủ một tiếng động nhỏ thôi cũng đã có thể khiến cho ông Lý tỉnh giấc, nên vừa nằm thiêu thiêu được một lúc thì đột nhiên cau mày mở mắt ra, thoang thoảng trong không khí, ông Lý ngửi thấy có một mùi ngai ngái rất khó chịu, quyện với mùi tanh tanh kỳ dị đến nôn nao. Một luồng gió vừa thổi qua vào cửa sổ tràn vào trong buồng, khiến cho ông Lý dùng mình co rúm người lại. Trời cũng đã sang đông, nhưng ông không nghĩ lại có trận gió lạnh buốt như thế này. Ông Lý tự hỏi lòng bụng bảo dạ có khi nào mình có tuổi nên đã bị trúng gió hịch hập. Ông Lý nghĩ thế nên lồm cồm bò dậy, vươn người toan khép bớt lại hai cánh cửa sổ với nhau, nhưng ông mới chỉ đưa tay ra đã vội vàng rụt ngay lại, mồm há hốc, mắt trợn trừng không tin vào những gì mình đang chứng kiến. Đứng giữa sân nhà ông Lý, lần khuất trong màn sương âm u như khói phủ, có bóng người thấp thoáng đang bước đến gần. Trên cao Một dáng mây đen vừa mới kéo tới che khuất ánh trăng xanh nên hình ảnh mảnh mai tiêu tuệ kia, ông Lý không làm sao mà trông cho rõ mặt. Nhưng dáng dấp lòm khòm già nua ấy thì nom quen thuộc lắm. Gió vừa thổi tới, đưa vào buồng luồng không khí tanh tưởi vừa rồi, một lần nữa đã lại làm ông Lý bàng hoàng, dùng mình gần như chết cứng ở trên giường, tứ chi mất đi điều khiển, cướp buồng thẫm cả da, không làm sao mà có thể cử động được. Trong khi ấy, bóng người kia cứ mỗi lúc một đến gần, gió ngoài cửa cũng bắt đầu rít lên như giận dữ. Những hàng cây trong vườn nhà âm lí xào xạc đung đưa như thể sắp bị bật gốc đến nơi. Còn trên mảnh sân gạch rộng thanh thản, cái la mạc thì cứ từ từ biến lại. Ông kinh hãi há hốc mồm, tưởng chừng hơi thở sắp sửa tắt ngóm và trái tim trong lồng ngực cũng chuẩn bị vỡ tung ra vì hoảng loạn. Nhưng khi đến gần cửa sổ, thì bóng đen kia lại chầm chậm quỳ mọp trên nền đất, lết đi bằng hai cái đầu gối bò đến sát bờ tường, chỉ cách âm lý chừng 2 m. Càng đến gần thì mùi ai ai khó người lại càng nồng nặc, nhưng văng vẳng trong không gian đêm khuya tĩnh mịch, âm lý còn nghe thấy cả tiếng người than khóc nỉ non, từng âm thanh náo nuột sót ra. Bí ai sâu thẳm như một khúc nhạc cầu hồn, gợi lại những khung cảnh tang thương, tiêu điều của trấn âm tảo địa phù. Ông thực ra không cần phải nghĩ nhiều, đã biết bóng người kia là ai. Đó dĩ nhiên là hồn ma của cụ giáo Liêm. Cũng cái dáng vóc lù khụ già nua, cũng cái dáng đi giờ dẫm vì hai mắt đã lòa ấy, chỉ khác là lần cuối cùng ông Lý trưởng trông thấy cụ giáo Liêm là buổi sáng, bên cạnh cái quan tài quan xác cục cục. Ông Lý thấy thầy giáo hiện về, thực bụng cũng sợ lắm. Người nào cũng thế thôi, thấy ma thì ai mà chẳng sợ. Thế nhưng ông Lý vẫn biết đó là cụ giáo, là người đã từng dìu dắt mình. Ông sợ những con chua xót nhiều hơn, quỳ ở trên giường, tay bám vào chấn song cửa sổ, ông Lý run run nói: "Thầy. Thầy về có phải không ạ?" Kiệt thầy, thầy ơi. Thầy đứng lên đi ạ, con van thầy. Nhưng đáp lại lời của ông Lý chỉ là sự im lặng bất tuyệt của đêm đen là sự ai oán trong những tiếng thở than buồn thảm. Hồn của cụ giáo liêm hiện về vẫn quỳ ở nền sân. Phạm thầy chẳng bao giờ lại quỳ trước mặt của trò. Luân thường đạo lý đã là như thế, trừ khi chỉ trừ khi là ông Lý vẫn còn đang hoang mang thì bất chợt, hồn ma của cụ giáo ngẩng mặt lên, đôi mắt cô hụ buồn, nặng nề, chỉ toàn là bóng tối, hai tay của cụ đặt trên đầu gối run run như đang xúc động, cảnh tượng ấy cũng làm cho ông Lý ứa nước mắt, lầy bẩy bám chặt lên chân chấn song của cửa sổ để đứng cho khỏi ngã, nhưng ông Lý còn chưa hết bàng hoàng thì cụ giáo Liêm đã lên tiếng nói. "Đội ơn anh đã lo liệu cho đám tang của tôi." Uớ ớ không nói nổi nên lời, ông Lý chường lắc đầu như muốn cách xáo từ chối cảm ơn của cụ giáo già, nhưng ông còn kinh ngạc hơn khi cụ giáo Liêm lại tiếp "Ai, giúp tôi chuẩn bị thêm ba cái, ba cái huyệt cho bố con thằng họ Liễn." Ông Lý bỗng giật mình trợn mắt, bao nhiêu lông tóc sau gáy ở chân đầu của ông dựng đứng, toàn thân bồn rộn khiến cho ông phải bước lùi về sau, ngồi phịch xuống giường vị kinh hãi. Ngoài sân, cụ giáo Liêm đã lững thững quay đi, lủi thủi bước về phía cổng và biến mất trong bóng tối sau những tàu lá chuối ở trong vườn. Ông Lý vẫn ngồi lại ở trên giường, mồ hôi lạnh toát ra ướt đẫm lưng áo, hai hàm răng run lên sợ h lập cập đập vào nhau và đôi mắt hãi hùng vẫn còn đang chớp lên liên liễu như cố xóa đi câu nói khủng khiếp mà ông Lý vừa mới phải nghe. Ba cái huyệt, ba cái huyệt cho bố con thằng Hiển. Lại nói đến bố con của thằng học trò Phan Phúc, nhà lão Vinh Có cái nòi làm nghề mổ lợn. Cái nghề ấy khiến cho lão Vinh trở thành một tay bá hộ giàu nhất làng hạ này, dù chẳng hề là phải bậc quan viên chức sắc gì cả. Cái nghề mổ lợn khiến cho lão Vinh không chỉ giàu có mà còn nổi danh máu lạnh, nên hiếm có kẻ nào dám cả gan đụng đến nhà lão. Ngay cả Lý Trưởng của làng và cụ Tránh tổng nắm trên tay cả trăm dân đinh, nhiều khi gặp lão Vinh cũng phải chắp tay vái chào từ trước. Cái uy danh lẫy lừng hung bạo của lão Vinh lại còn được thổi phồng ghê gớm hơn nhờ cái đám tay chân ở dưới chuếng. Sáng thì đến chặt tiết xẻ thịt, chiều có thể cầm dao bầu đến tận nhà mà kề dao vào cổ con nợ hay thẳng tay chặt đứt ngón chân mỗi khi gặp trường hợp nào chai lì hay gan góc. Hiện là con cả của lão Vinh cũng là học trò của cụ giáo Liêm, nhưng khi trông thấy cái sắc lủng lẳng cứng đờ của cụ Hắn chỉ chép miệng một cái rồi quay đít trở đi, không có một chút xúc động mày may nào dù là nhỏ nhất để cảm thương cho người thầy từng dạy mình học hành từ tấm bé. Ông Lý trưởng trông thấy cảnh ấy cũng phải cúi mặt nén tiếng thở dài và cũng như đông đảo hàng xóm láng giềng trong thôn trong xã. Ông Lý trưởng cũng nghi ngờ rằng cái chết của cụ giáo có sự nhúng tay của bố con lão Vinh. Nhưng Lý trưởng chỉ là một tay chức sắc của làng cũng không có gì ghê gớm lắm so với hơn chục thằng dâu phủ, ngày ngày mổ lợn cho nhà lão Vinh nên đành cầm học không có dám công khai nghi vấn. Cái chòi lá nơi cụ giáo tự sát là nơi mà lão Vinh vẫn lệnh cho đám người làm cái tải thịt ra cái chòi nhỏ kia để mà bán cho dân sống ở trong làng. Gọi là tải thịt nhưng phần lớn thịt bán ở trong điểm chợ chỉ là những khúc đầu thừa đuôi thẻ cắt giờ giang từ những tảng thịt lớn hơn. Vì dân làng hạ này vốn nghèo túng, không lắm tiền để suốt ngày ăn thịt lợn. Đến ngay cả nhà ông Lý trưởng, một tuần chỉ dám mua về nhà một chút thịt, cắt ra kho mà ăn dè. Phần còn thừa thì chưa dùng đến thì buộc dây, thả tạm xuống giếng nước để mà giữ lạnh. Vì thế nên đa phần lợi tức của nhà họ Vinh đến từ những xe thịt lợn gửi lên Hà Nội mỗi sáng bán cho những nhà trên phố và mấy chục mẫu ruộng cũng như là đàn trâu cho tá điền thuê lại, chứ kiếm ăn làm sao được ở cái xó làng này. Dưn Phi thường bất phú, cả hai vợ chồng mộ đều thuộc hạng có máu mặt, biết kiếm tiền và không bao giờ để rảnh rang phí phạm bất cứ thứ gì. Sạp hàng của mộ Vinh tuy chỉ là đầu thừa đuôi thẹo nhưng lại khá đa dạng, lúc thì làm miếng gan, khi thì làm bộ lòng rồi có lúc thì lại là phần bóng giò. Thế nên ngày nào cũng đông người đến mua, khách khứa nườm nượp, kẻ ra người vào. Ấy vậy mà chỉ vì cái chết của cụ Giáo Liêm mà sạp hàng của Mộ Vinh thành ra đã bị niêm phong, làm hiện trường để lí trưởng điều tra sự việc. Từ ngày cụ Giáo Liêm treo cổ chết trong chòi chợ của nhà lão Vinh, cái chòi đó đành bỏ không vì các quan còn phải khám xét lôi thôi lắm. Mụ vợ của lão ngày nào cũng thở vãn than dài, uất ức mà trời Mẹ cái thằng già, chết đâu không chết, lại chết trong cái tròi chợ nhà bà chứ. Ô tổ sư, thay với cái trà bà. Rồi mua lại quanh sang than thở với chồng. Đấy, ông xem xem, mẹ cái lão lý trưởng, trông thì cứ khù khà khù khơ, mà nay cũng định xía vào vụ này để mà kiếm thêm đây. Lão lý trưởng cho người niêm phong cái tròi ấy mấy hôm nay, rồi thì chắc lão lại định chấm mút, bắt nhà mình đút lót đi mà. Lão Vinh hừ khẽ, vênh mặt lên nói: "Mẹ cái thằng Lý Trường, có cái chó gì mà ăn trên đầu trên cổ nhà này chứ? Có các vàng nó cũng không dám đâu, nhưng chắc là quan trên đổi thật, vì tôi thấy có cả người pháp xuống đấy để kiểm tra cơ mà. Thôi cứ kệ nó đi, để đấy vài hôm nữa để tôi xem xem như thế nào." Mộ Vinh không có nói nữa, vung văng bỏ vào bên trong buồng. Đinh Đinh cái ý nghĩ rằng ông Lý Trường cũng muốn trây ỳ nên đã sang gần chục ngày. Ông vẫn cứ không giải quyết xong xuôi, trả lại chỗ bán hàng quen thuộc cho mụ. Mụ ngẫm nghĩ mãi, thành ra khó chịu, chằn chọc suốt không có ngủ được. Cứ nhớ đến cái xác người trao cổ và bộ mặt giả nhân giả nghĩa của thằng Lý Trường. Mụ lại hậm hực, chỉ muốn sang buồn gọi Lão Vinh dạy để mai dạy cho thằng Lý Trường một bài học. Mụ ngồi lên trên cái giường gỗ chắc chắn, nhưng cũng phải kêu lên ken két vì thân thế to tướng phốt pháp và cái bàn tọa ngần ngẫn thịt mỡ của mình. Đứng giữa đám đông dân nghèo đói rách cùng khổ, lúc nào Mộ Vinh cũng nổi bật, nổi lên không chỉ vì lối ăn mặc sang trọng kiểu cách mà còn bởi thân hình bồ tượng, béo đến nứt da nứt thịt của bà. Mộ Vinh với lấy cái quạt nan đặt cạnh đầu giường, trời đông say sắt nhưng Mộ lại cảm thấy nóng tiết vì mấy ngày hôm nay phải đóng cửa sập hàng chỉ vì lệnh giới nghiêm của thằng cha Lý trưởng. Hậm hực thêm một lúc, biết là không dễ ngủ. Mụ ngồi bật dậy, thả chân xuống dưới đất, khua khua tìm dép làm cái giường lạnh run lên bẩn bẩn và kéo cả kéo kẹt như sắp hỏng hết các thang giường. Nhưng mụ bỗng giật mình nghiêng đầu lắng tay nghe, lẫn với tiếng kêu của chiếc giường. Còn có cả âm thanh ken két kêu lên nho nhỏ của cánh cửa sổ do một cơn gió vừa mới thổi ùa vào. Bình thường, mụ sẽ chẳng hề để ý, nhưng đêm nay không biết vì sao mụ lại ngoái cổ trông sang, và trợn mắt há mồm ngây đờ như tượng gỗ. Một cái bóng vừa mới xuất hiện, đi ngang qua khung cửa sổ mở hé dưới ánh trăng xanh nhàn nhạt, nhạt chiếu xuống sân nhà. Người ấy đi rất từ từ chậm rãi, có phần loạng choạng như là không thấy đường đi và di chuyển vừa kèm theo cả tiếng lọc cạch khua khoắng cây gậy trúc. Cái nhân ảnh già nua ấy dưới trời đêm tăm tối vẫn hiện ra rõ mồn một năm cụ Vinh giận người choáng váng. Nhà mộ không có ai giống thế, cũng chẳng có người nào nửa đêm lại cầm gậy chúc thập thủt trước sân. Cái bóng ấy đối với mộ và với bất cứ ai ở trong làng đều vô cùng quen thuộc. Đó là cái bóng của một người lòa mắt, của cụ giáo Liêm, kẻ xấu số bạc mệnh bị chồng con của mộ ép vào đường chết. Dưới ánh sáng bàng bạc lạnh lẽo của đêm đông lạnh giá, Bóng người ấy càng trở nên ma mị, huyền hồ. Cụ giáo liêm vẫn cứ mặc trên người bộ quần áo nâu sòng cũ kĩ, có những mảnh vải vá chẳng vá đục trên người, nhưng lại toát ra cái sự kinh dị lạ thường, đúng như một bóng ma hiện về từ cõi chết. Chẳng cần phải nói, mù chỉ cần biết ngồi chết lặng ở trên giường, ánh mắt thẫn thờ kinh hãi nhìn theo bóng ma của cụ giáo mù lưỡng thững bước trên sân. Sự băng hoang của mộ con chưa vơi đi được quá nửa thì bất ngờ, hồn ma của cụ giáo Liêm đã đứng lại, từ từ chậm chậm đổi hướng, quay đầu lặng lặng khuya cây gậy trúc đã nâu bóng lên vì cũ kỹ, lê bước đến sát cửa sổ buồm. Cái dáng hình mảnh khảnh ấy trông càng tiều tụy dưới cái ánh trăng khuôn mặt già nua khắc khổ vốn đã gầy mòn, nay lại càng hóp lại, làm nhô lên hai gò má như sắp chập thùng cả lớp da mặt trắng xanh vang ảnh như là bôi sáp. Đôi mắt của cụ giáo trước đắt đục trắng lờ nhờ, bây giờ cứ trợn trừng lên không chớp nên nhìn càng quái đản và gây giận nhất là khi cụ giáo liem đến sát cánh cửa buồng thì mùi tử khí quyện lại tanh tanh hăng hắc trên người của cụ bắt đầu cuốn theo làn gió thoảng len lỏi vào bên trong, khiến cho mụ Vinh kinh hãi muốn thét lên mà không được. Cụ giáo ghé một con mắt trắng dã nhìn vào căn buồng tối tăm chỉ có ngọn đen dầu leo lét tù mù rồi mở miệng khoe ra hai cái hàm lợi xám xịt không răng cười lên khinh khách tiếng cười quỷ dị ma quái giữa đêm hôm khuya khoắt càng trở nên đáng sợ như tiếng quỷ khóc ma gào để lôi kéo hồn người về cõi chết trước cái cảnh tượng hãi hùng chẳng biết lấy được can đảm từ đâu mụ Vinh trợn mắt há mồm bật lên tiếng hét kinh thiên động địa rồi choáng váng ngã bật ra đập luôn cái mông nằn nẫn thịt xuống bên nền nhà. Cú ngã khá đau, làm cho mụ đờ cả người, nhưng khi ngẩng mặt trông lên thì hồn ma của cụ giáo đã không còn nữa. Bần thần một lúc lâu, mụ mới lồm cồm bò dậy, khép chặt cánh cửa sổ buồng. Mụ không dám ló mặt ra bên ngoài khi trời còn tối, chỉ sợ hồn ma của cụ giáo lại hiện về. Hoảng hốt một lúc lâu, cụ bò đến góc tường, chỗ mà mụ bố thí riêng một bàn thờ Phật một cái điện con con của mình. Với tay lấy sợi dây lần từng hạt như một vị tăng ni ngoan đạo, mụ run rẩy khấn: "Nam Mô A Di Đà Phật. Con là Bồ Tát A Di Đà Phật. Con là Nam Mô A Di Đà Phật." Các bồ đoàn không chịu được sức nặng của mụ, lún sâu ép sát đến tận mặt nền. Mụ vừa chắp tay vừa lần lần chuỗi hạt rồi đọc hết một bài kinh trước tượng của vị Phật bà Quan Âm làm bằng đá trắng mà mụ đã đặt mua ở mái tận Chánh Linh Bình cách đây nhiều năm về trước. Nhưng đang lim dim lẩm nhẩm trong miệng tùng kinh thì bỗng Mộ Vinh giật mình khựng lại. Một hạt trên chuỗi dây đeo hình như vừa bị nứt ra, rơi xuống đất kêu lên một tiếng khô khan. Mộ Vinh mở mắt ra nhìn lại trên tay và lẩm nhẩm đếm lại chuỗi chẳng hạt xem còn đủ số hạt hay không. Nhưng chưa kịp đếm thì Mộ đã hoảng hốt bò lùi lại phía sau, cúi rạp người rồi vãi như té sao. Bầy hóa ra tiếng động khô khan ấy không xuất phát từ chuỗi tràng hạt mà là từ trên khám thờ, nơi đặt bức tượng Quan Âm. Không rõ vì sao, bức tượng lại đổ nghiêng xuống bàn thờ tạo ra âm thanh tanh tách ấy. Mộ Vinh khấn khứa một hồi, rồi dùng hai tay cẩn thận nâng bức tượng đặt lại bệ thờ. Nhưng lúc giực bức tượng bằng đá trắng lên, Mộ Thần Linh khựng lại rồi bước lùi lại phía sau, hai chân run rẩy, còn đầu gối thì quỳ mạnh xuống giấy sàn bản thân choáng váng vì trên ban thờ, khuôn mặt của vị quan âm hình như vừa nghiêm lại, quắc mắt nhìn thẳng vào Mộ Vinh như là đang trách móc. Mộ cứ dập đầu vái lại một hồi, rồi mới dám ngẩng lên lén lén nhìn lên trên bức tượng, nhưng dĩ nhiên là chẳng có gì cả. Người thợ tạc đã dốc công phu khi khắc lên khuôn mặt của vị đại đức từ bi phúc hậu. Những đường nét chạm trổ rất trang nhã và tinh tế, càng khiến cho bức tượng trở nên rất sống động. Nhưng dù nhìn theo bất cứ hướng nào, cũng không thể thấy là vị Phật bà đang nổi giận. Mộ Vinh tự trách mình thân hồn mắt thần tính, có ít thì lại suýt ra nhiều. Mộ châm lấy ba que nhang, rồi chắp tay thành khẩn, lầm rầm khấn vái thêm một lúc lâu, rồi mới cắm lên trên ban thờ những mông trên cao xanh, các bậc thánh thần sẽ phù hộ độ trì để gia đình mụ tai qua nạn khỏi. Nhưng lời khấn còn chưa dạo nước bọn, chợt từ trên ban thờ lại lách tách kêu lên mấy tiếng. Mụ Vinh khựng lại, há hốc mồm ngẩn mặt phát lên nhìn, lần này thì không thể nào nhầm được. Khuôn mặt của Phật bà đang cau lại, đôi mắt vốn dĩ hiền từ như sáng quắc lên, chừng chừng nhìn thẳng vào mắt của mụ Vinh như phẫn nộ. Những tiếng tách tách cứ mỗi lúc một nhiều, mỗi lúc một lớn hơn, thế nhưng hình như chỉ có mình mụ Vinh Là có thể nghe thấy được Còn chưa hết bàng hoàng Còn không hiểu mình làm gì sai Để thần linh nổi giận thì tự nhiên Bức tượng bỗng nhiên vỡ vụn Trên tay của mụ Chuỗi hạt cũng đã đứt tung ra Rơi tung trên mặt đất Mụ Vinh kinh hãi rú lên Hai tay chắp lại vái như tế sao Ôi trời ơi con nào mụ A-di-đà Phật Con nào mụ A-di-đà Phật Con lại Chưa biết mụ định lệ ai Nhưng lời của mụ bỗng nhiên khựng lại Mụ cứ trợn trừng hai con mắt, còn cái miệng thì há ra đớp đớp như là con cá bị ném lên trên bờ. Chân của mụ giãy lên đành đạch, tay của mụ khuo khoắng trong không khí như đang cào cấu một thứ gì vô hình chỉ có ở trong tưởng tượng. Nước dãi của mụ bắt đầu nhễu ra, chảy tràn rất từ hai bên mép, đôi đồng tử giãn to rồi từ từ chảy ngược lên trên đỉnh đầu. Lồng ngực của mụ như bị một sức mạnh ghê gớm nào đó đè xuống, ấn thật chặt ép cho tất cả chỗ không khí còn lại ứ ngạt ở bên trong. Dường như có một sợi dây vô hình nào đó vừa mít thít vào cuống họng, khiến cho Mộ không thể nào thở được. Mắt của Mộ hết tái rồi lại đỏ, máu dồn lên trên đầu làm vỡ tung những mao mạch li ti trong con mắt, khiến cho nó rất nhanh chuyển sang đỏ lừ như gấc chín. Mộ giãy lên đành đạch một hồi, như là một con đỉa phải vôi, tấm thân quằn quại ở trên nền đất, Mộ muốn hét lên thì nhưng chỉ ú ớ những tiếng không có rõ nghĩa, còn âm thanh thì cứ chạy cứng lại trong cuống họng. Sáng ngày hôm sau, một người đẩy tớ lên gọi mộ Vinh xuống nhà ăn sáng thì mới tá hỏa giật mình rú lên kinh hãi, bởi ngay giữa buồng, sát bên cạnh giường của mộ Vinh thì mộ Vinh đã chết tự bao giờ. Mộ nằm ngửa, nửa ngồi dưới đất, trên cổ bị một sợi dây chằng hạt vẫn còn nguyên vẹn nhưng lại quấn đến mấy vòng một đầu vướng vật thành giường, còn đầu kia thì siết chặt lại quanh cuống họng. Cái chết của Mộ Vinh xảy ra đột ngột, khiến hầu như tất cả những ai biết tin cũng phải ngơ ngác kinh hoàng. Trùng hợp làm sao khi Mộ lại chết vì tắc thở, chết vì sợi dây tràng hạt hàng ngày mà Mộ vẫn cứ thong thượt khoác lên trên cổ. Sợi dây ấy khiến cho cả làng Hạ đều liên tưởng đến cái chết của cụ giáo Liên, nhất là ông Lý Trưởng, chẳng cần nói thì cũng biết ông đã mơ thấy cụ giáo hiện về, nhắc ông đào sẵn thêm ba hố huyệt. Ban đầu, chính ông cũng còn không tin, chính ông cũng cho rằng vì mình quá căm nhà lão Vinh, thằng hiện, cho nên đã tự tưởng tượng ra như vậy. Nhưng rồi cái chết của Mộ Vinh xảy ra, khiến cho mọi suy nghĩ của ông, mọi sự trấn an trong tâm tưởng của ông đều đã bị đảo ngược. Không chỉ có mình ông như vậy, trong làng hạ không thiếu gì người. Những kẻ xưa nay vốn dĩ ghét gia đình lão Vinh truyền tay nhau rằng Ăn ở bạc ác quá mà, chết đau chết đớn, như vậy cũng phải thôi. Quân lừa thầy phản bạn, không sớm gì thì muộn, cũng bị trời quả báo. Khổ thân, cụ giáo liêm bị vợ chồng nhà nó hại chết như vậy chứ. Hoặc nhẹ nhàng hơn thì cũng. Rồi dèo nhần nào gạt quả ấy thôi, ép người ta vào bước đường cùng thì mình cũng chẳng khá hơn gì đâu người ta chỉ bàn tán vậy thôi, chứ không có dám để lộ ra ngoài vì sợ lão Vinh nổi giận trả thù. Nhưng đám ma của mộ Vinh là một biến cố gây chấn động nên cả làng cả tổng ai cũng chạy sang xem. Phần vì tò mò không biết mộ chết đau đớn như thế nào, phần vì hả hê muốn nhìn kẻ gây tội phải chịu quả báo nhãn tiền. Nhưng lạ một điều, là trong đông đảo dân làng và hàng trăm người đến viếng, không ai trông thấy thằng Hiền đâu hết. Tính nó là người đã bóp cổ đánh ngã cụ giáo Liêm, lại vạch quần đái lên người của ông cụ già trước khi tống cụ giáo ra khỏi mảnh đất tiên tổ cha ông để lại. Đám tang tổ chức vô cùng trọng thể, không thiếu gì các quan chân tỉnh về có mặt. Lão Vinh cũng tỏ ra hết sức đau lòng, chiếc mắt lúc nào cũng giàn dụa, thỉnh thoảng lại vỗ bồm bộp vào áo quan, như thể sắp bật nấc hòm, lôi cổ mụ vợ già nu của mình sống lại thì dừng thỉnh thoảng lão lại quay sang nói với mấy người đầy tớ, mắt giáo hoảnh, giọng thì gằn xuống như cố không để ai nghe được. "Chúng mày đã đi tìm những đầu rồi, hỏi han hàng xóm láng giềng chưa?" Tiểm sư thử mất dạy, "Mẹ nó chết mà vác xác đi đâu giờ này không về chứ." Người đầy tớ nghe lão Vinh giận dữ trợn tròn mắt đỏ ngầu thì cũng bồn rụt thưa. "Dạ bẩm ông, chúng con cho người đi tìm nhiều nấc." Nhiều nơi lắm rồi ông ạ, chạy cả lên phố huyện, vào cả nhà hát của bà Lý Nương mà cũng không thấy cậu Hiền đâu cả. Mà ở trong xóm thì cậu có chơi với ai đâu mà tìm chứ. Lão Vinh cũng biết vậy, nên chỉ nghiến răng chào chạo mà nói. Thằng khốn nạn. Đấy, lão Vinh cũng biết vậy, nên chỉ nghiến răng chào chạo mà bảo. Thằng khốn nạn. Đấy mà về thì ông lóc xương ra. Lão vừa dứt lời thì đưa tay rằn vào ngực, lại vuốt vuốt xuống cổ họng y như bị nghẹn. Lâu này tự nhiên lão thường thấy khó thở, ngực căng cứng, đau tức như là bị đá đè. Cái chết của Mộ Vinh đã khiến cho lão phải khó chịu, lại càng lo sợ. Nhưng lúc này, lão làm gì có thời gian, thằng mất dạy không biết đi đâu, không về chịu tang mẹ nó, nhỡ để ai biết thì con ra thể thống gì. Có khắc nào là chắc kít vào đầu của lão Vinh, quan trên trông xuống, người ta lại trông vào đấy. Trong nhà còn vang lên tiếng kèn trống đám ma um xin tiếng người khóc nỉ non thì bất chợt có một anh nông dân, chân tay lấm lem bùn đất, người ngậm thì bẩn thỉu như mới lội ruộng, gấp gáp tách đám đông, cuống cuồng chạy vào, vấp chân phải cái bậc thềm suýt chút nữa thì húc đầu vào cái áo quan của người chết. Lão Vinh đang bực mình, thằng con thứ trông thấy cảnh này thì lại càng sôi tiết, lão vớ lấy cái cây gậy tre quăng mạnh xuống đất, trợn mắt mắng ầm lên, át cả tiếng nhạc của phường bát âm. Khiến cho cả tăng trường kinh hãi giật mình nín ngay tiếng khóc Tiền sư nhà mày Mày có biết là nhà ông đã có đám hay không Dám đến đây phá phách à Lão Vinh răng tay lên cao trực vỗ mạnh Xuống cái đầu lấm lem bùn đất của anh nông dân tội nghiệp Thì dừng lại ngay Bởi vì người đàn ông nọ đã nhanh nhỏ cất lời Giọng thì pha nét kinh hoàng cực điểm Mà khuôn mặt thì tái xanh nhợt nhạt Như là một tẩu lá chuối Đã bầm bầm ông Bầm ông chị chị chị chết người, có có có người chết ạ. Cả tang trường nghe xong lời thông báo tự nhiên lặng ngắt như tờ, dường như đến cả hơi thở cũng đã bị đám đông nén chặt, làm cho không khí trở nên đặc quánh, căng cứng như dây đàn. Lão Vinh nghe tới đó thì mới run run giọng hỏi: "Cái cái cái gì vậy? Mày mày nói cái gì? Ai chết? Chết ở đâu?" Người nông dân nọ lắc đầu, ánh mắt tóe lên cái sự sợ hãi kinh hoàng như mới vừa bước một chân vào cửa tử. Cánh tay lem luốc dính đầy bùn nhão giơ lên ngang mặt, chỉ ra phía sa mành đất xa xa, nơi căn nhà cụ giáo Liêm từng tọa lạc, kinh hãi ầm nói. "Ông, ờ, ông ơi cậu, cậu cậu Hiển chết rồi. Chết chao cổ chết chỗ gốc cây sau nhà cụ giáo rồi ạ." Lão Vinh giật mình trợn mắt, tháo tung cả cái khăn tang đội ở trên đầu rơi xuống đất. Những người vừa đến viếng có mặt ở trong nhà cũng choáng váng cả người ngưng bật luân tiếng khóc, ông Lý Trường bần thần nhìn người nông dân vẫn đang quỳ ở dưới đất, hai bên má lạnh tê tái và như người vừa chợt có một cảm giác rùng rợn chạy dọc sống lưng, khiến cho ông sực nghĩ ra một điều ghê gớm hại hùng. Chưa kịp phản ứng, lão Vinh đã đứng bật dậy, chạy ra bên ngoài khỏi tang trưởng, thân hình béo tốt phục phịch chạy kéo theo phía sau cả chục người cùng đuổi theo, hò hét như chạy loạn, cả đám ma Bỗng nhiên bật đi tiếng kèn trống khóc than để thay thế bằng một không gian hỗn loạn ầm ĩ, nháo nhác tơi bời. Không hiểu sao, thằng Hiền khi chết lại chỉ mặc một mỗi cái quần đùi ngắn cuẫn cỡn dưới trời đông rét mướt. Cái xác đã đổi hẳn sang màu tím, chân tay cứng đờ như những nhánh cây, nổi đầy sự sợi gân máu đen sì. Cái cổ của người chết đã bị trọng lực kéo giãn ra một đoạn, tường trưng dài cả gang tay khiến cho cả cân cổ thu bé lại và sợi dây thừng lại càng được siết chặt hơn, làm khuôn mặt tím bầm vì ứ huyết. Trên khuôn mặt nhẵn nhụi không có dấu rịa ấy, người ta thấy cái mắt của cái xác trợn trắng, lòng đen hướng thẳng lên trên trời, như muốn nhả tất cả nỗi oán hận và nhân thế. Trong mắt trắng dã thường ngày đã bị máu đọng dồn lên, khiến cho nốt đời hằn sang màu đỏ. Mồm há hốc rõ vẻ kinh hoàng cực độ. Cà khuôn mặt người chết sưng to như bị ong đốt, sự thít chặt của sợi dây thừng khiến cái lưỡi thè dài ra, tím bầm như một miếng tiếp luật. Lùng lặng bên ngoài bờ môi tái nhợt, như thể người chết đang nở một nụ cười ma quái, dọa dẫm những kẻ còn đang tại thế. Dân làng hò nhau tháo dây thừng để hạ cái xác người nằm xuống đất, đã có kẻ nào đó đứng gần đấy buột miệng thốt lên. Thôi đúng rồi. Đúng, đúng là cậu hiền rồi. Thảo nào mẹ chết mà chẳng có chữ tang chứ. Một vài người khác vừa hiếu kỳ, vừa tốt bụng cũng xúm vào quan sát và sau đó liên tục những tiếng thở dài não ruột, những cái lắc đầu thất vọng đưa lên để phụ họa và khẳng định lại lời xác nhận của người vừa nãy. Quả thật, đang nằm cứng đờ trên nền đất thấm đẫm hơi xương chính là thằng Hiển, thằng con trai cả của lão Vinh, cũng là thằng học trò khốn nạn. Phản bạn lừa thầy đã gián tiếp đẩy cụ giáo liêm vào chỗ chết. Sự việc diễn ra quá đỗi đột ngột khiến Lão Vinh như một kẻ ngẩn ngơ cứ đứng đực mặt ra mà nhìn sát của thằng con trai. Hơn 20 tuổi mà Lão đã đặt hết tình thương, giờ đã cứng đờ, hóa thành người thiên cổ. Mãi một lúc sau, Lão Vinh mới khóc quà lên, nhào lại ôm lấy cái sát đứa con yểu tử. Con ơi là con, sao lại đến ông nỗi này chứ? Sao mày lại dại rột thế hả con? Hiển ơi là Hiển, đau đớn cho tôi chưa? Ôi giời ơi là giời ơi! Ông Lý Trường cũng có mặt ở trong đám ma của Mụ Vinh. Cũng là một trong số những kẻ đầu tiên có mặt tại hiện trường của vụ án. Há hốc mồm trước thảm cảnh kinh hoàng. Phía dưới cái cây sau nhà cụ giáo Liêm, tiếng khóc thở than não nề ai oán của Lão Vinh vẫn đang cất lên đều đặt. Xen lẫn những lời xì xâm bàn tán, úy kỵ, kiêng rè. Của những người dân làng hạ Trong phút chốc Sự căm ghét dành cho vợ chồng Lão Vinh lái lợn Đã bị thay thế bởi một không khí kinh hoàng Bởi tiếng nuốt nước bọt vì sợ hãi Và tiếng than xé lòng Lại vang lên từ dưới gốc cây Ôi giời cao đất dày ơi Gia đình tôi làm gì nên tội tình Mà lại bạc phúc thế này cơ chứ Ông Lý Trường đứng gần đó lắc đầu chậm chậm Nhìn lão độ tệ đang ôm cái xác cứng đờ của thằng con cả mà vật vã khóc than, hai mắt của ông Lý trưởng cũng đỏ ra, ngẩng mặt lên trời, buột miệng mà than thành tiếng. "Ôi trời ơi, trời hại nhà này rồi. Đứng mép bên sắt cạnh một cái than che, hô hoán mọi người cùng phụ giúp để đưa xác chết lên cao là ông Lý trưởng. Ông đã tại vị đến giờ cũng cả chục năm." Đến nay cũng hơn 40 tuổi mà chưa có bao giờ phải dùng mình chứng kiến cái cảnh tượng tăng tóc hải hùng, dồn dập xảy ra như tiếng chuông cảnh tỉnh nhắc nhở cho những kẻ sống một kiếp người bạc ác phải chịu hậu quả kinh hoàng. Mảnh đất được cho là phong thủy có thể khai mở đường quan lộ cho lão Vinh, cuối cùng lại là nơi tuyệt địa gián tiếp kết liễu hai mạng người của nhà lão. Ông Lý Trường mặc dù vẫn lớn tiếng hô hoán, thúc dục dân làng mau mau đưa xác hiện về nhà, nhưng thỉnh thoảng lại lặng người nhìn quanh, tự đặt ra trong đầu những câu hỏi mà không lẽ không bao giờ có lời giải đáp về sự huyền bí ở đời. Đêm này hôm đó, nằm trong buồng đã lâu nhưng không ngủ được, ông Lý thường cứ xoay người hết bên nọ đến bên kia, nằm cạnh chồng, bà Lý quá mệt mỏi nên đã say giấc từ lâu, không hề biết việc ông Lý còn đang chằn chọc, nằm mãi thấy khó chịu quá nên ông ra ngoài nhà, rồi rót nước trà để uống một mình. Tiện tay, ông với lấy cái điếu bát, toàn mồi thuốc rồi châm lửa hút cho thỏa cơn thèm. Đưa tay lên day day vầng trán, ông suy nghĩ mãi rất lâu mà không có câu trả lời cho những biến cố kinh hoàng đang diễn ra quanh mình. Ông vốn là người theo nho học, rồi lại theo Tây học, biết cả chữ Nôm lẫn tiếng Pháp, nên cả một quãng đời tự thua thiếu thời cho đến khi làm lý trưởng Ông không bao giờ tin ở trên đời này lại có ma cả, nhưng bây giờ thì ông đã không muốn tin thì cũng phải tin thôi. Nay sau giấc mơ của mình, chỉ có một vài ngày, trong nhà lão Vinh đã có hai người chết, hai cái chết đều thắt cổ diễn ra chắc chỉ một ngày, gần như ứng với cơn ác mộng của ông. Ba cái huyết, ba cái huyết chẳng lẽ mọi thứ lại là thật hay sao? Tất cả những suy nghĩ ấy cứ quay cuồng trong trí óc làm rung động tâm can, khiến cho ông chằn chọc không tài nào ngủ được. Ông Lý ngồi bên bàn nước, hút thuốc liên tục bất tận, từng chừng như một cái tàu hỏa chạy bằng cơm. Ông cứ hướng mắt ra nhìn ra sân, nơi mà chỉ đêm hôm nọ, hồn ma của cụ giáo Liêm đã hiện về. Đang suy nghĩ mông lung thì ông Lý lại nghe thấy tiếng gió mùa đông thổi về từng trận, kèm với cả tiếng bước chân lẹt xẹt ở ngoài sân, cảm giác rùng rợn chạy dọc sống lưng, làm cho ông kinh hãi. Nhà ông làm gì có ai thức đến giờ này. Rồi ông lại nghe thấy cả những tiếng kéo cả kéo kẹt như là tiếng dây thừng cọ vào cành cây. Tiếng động ấy làm cho ông nhớ lại lúc người ta chưa hạ thi thể của cụ giáo Liêm xuống đất và cả tiếng dây thừng ở dưới nhánh cây. Sáng nay, khi cái xác của Tăng Hiền vẫn còn lùng lặng treo ở đó, sự kinh hãi choáng đầy trong trí óc, mặc dù ông biết mình chẳng có tội tình gì. Nhưng hai thế giới âm dương vốn luôn riêng biệt. Người ta thì ai mà chẳng sợ ma, ông Lý cũng không thoát ra ngoài quy luật ấy, nên mới chỉ nghe, ông Lý đã biết hồn ma lại một lần nữa xuất hiện về, lấy hết can đảm, ông Lý mới đứng được lên, ông cố bình tâm, nuốt nước bọt mà đứng dậy, ánh mắt vẫn không giấu nổi vẻ sợ hãi, tuy nhiên ông cũng dặn lòng vì biết đó là cụ giáo liệt. Đôi chân run run được ít tưởng ấy tiếp thêm sức mạnh, ông Lý cứ thế Lâm Mò tiến ra sân, nơi đêm hôm trước, ông thấy cụ giáo Liêm hiện về. Cánh cửa chậm chậm mở ra, âm thanh bản lề khô dầu kéo kẹt cất lên, khiến cho âm lý hơi sững người lại. Ông cố hít một hơi thật sâu, ghé mắt của mình nhìn ra sân, quả nhiên là cụ giáo Liêm đã lại hiện về lần nữa. Nhưng có một điều khiến cho âm lý hoảng hồn kinh hãi, đó chính là lần này Hình như ở sau lưng của cụ Giáo Liêm còn có một bóng người lấp ló không rõ mặt, người ông bồn chồn cả da, đôi chân run lẩy bẩy như muốn ngã quỵ xuống dưới nền nhà, cái miệng thì ú ớ một hồi mà không thể nào cất thành tiếng. Bóng người sau lưng của cụ Giáo Liêm càng lúc càng hiện lên rõ dệt hơn, nhưng ghê gớm nhất là ông lý nhận ra khuôn mặt phương phi béo tốt đấy là của lão Đồ Tệ hiện ra, nhưng cứ đưa tay lên lùa lùa vào không khí như đang thực hiện một động tác cào cấu vào một vật thể vô hình. Nhưng mỗi lần cánh tay ấy đưa lên hạ xuống cổ là một lần phát ra những thanh âm xoẳn xoạt ken két, như thể lão đang bị treo lên cao, đang cố gỡ sợi dây khỏi cổ của mình. Ông Lý cứ trừng mắt, há mồm nhìn, kinh ngạc không hiểu điều quái quỷ gì đang diễn ra trước mặt. Cơ thể của lão Vinh cứ giãy lên như một kẻ động kinh, nhưng rồi đã lặng dừng lại. Ông Lý vẫn chưa tỏ tường được mọi sự, chỉ thất kinh mà nhìn, nhưng bỗng nhiên, cụ giáo Liêm đang đứng lặng như tượng đá thì ngoảnh đầu ra sau, rồi cất lên tiếng nói: "Ông Lý ơi, nhờ ông đào sẵn cho tôi một cái hẻm nhé." Ông Lý nghe xong thì tái cả người trợn tròn đôi mắt, dứt lời ấy thì cụ giáo Liêm cũng đã biến mất và cái bóng hình của lão Vinh đứng phía sau kia cũng vậy thì là cả hai chìm dần vào màn đêm tăm tối. Lặng im giữa nhà, ông Lý lùi người ra sau, trời với rồi khụy lưng xuống dưới. Đêm đã quá khuya, cái lạnh heo may luồn qua vào khe cửa, thổi buốt giá cả sống lưng. Ông Lý mệt mỏi lắc đầu thở dài liên tục, rồi cũng lùi thối vào bên buồng. Nhưng vừa mới đặt chân đến cửa, ông Lý đã giật mình suýt bật ngửa người ra sau, vì trên cái giường buông màng trắng toát có một người đang ngồi lù lù ở đó, thấy ông hoảng hốt hét lớn, người ở trong màn đã vội vã lao ra, tóc tai thì xõa sợi, đó dĩ nhiên chính là bà Lý rồi. Bà hốt hoảng sốt ruột mà gắt nhẹ: "Ơ hay, tối đầy mà ông này làm sao vậy?" Ông Lý biết đó là vợ mình, nhưng tâm thần thì vẫn đang bấn loạn nên phải thở hổn hển một lúc rồi mới lên tiếng nói: "Ờ bà, thế bà tôi cứ tưởng là ma chứ." vừa nghe đến có chữ ma, bà Lý đã lặng người đi, đưa đôi mắt kinh hãi nhìn chồng, miệng thì lắp bắp nói: "Ma ma nào? Thầy thầy Liêm lại vừa hiện về à ông?" Ông Lý gật đầu, chầm chậm nhìn ra khoảng sân, nuốt khan nước bọt rồi mới lại tiếp: "Không. Không chỉ có cụ giáo mà tôi còn mơ thấy cả lão Vinh nữa cơ." Bà Lý nhăn mặt ngơ ngác: "Ơ, sao sao lại mơ thấy cả lão Vinh?" "Thế thế là như thế nào?" Ông Lý lắc đầu đáp bằng một cái giọng vừa ngậm ngùi vừa như kinh sợ. "Chắc chắc là thầy Liêm, thầy Liêm chuẩn bị đưa nốt lão Vinh đi đấy." Bà Lý nghe xong mà cũng bàng hoàng, mặt mày tái nhợt nhìn theo ánh nhìn của chồng. Ngoài sân gió lại lùa về, thổi thấp vào những chiếc lá khô, đẩy cành lá rì rào sao xác, nghe như là tiếng ai oán khóc than quyện trong những lời oán hận. Hai người nằm chăn trọc khá lâu thì trời cũng đã tan tảng sáng, đã định cố ngủ một lát cho lại sức thì từ ngoài cổng hàng loạt tiếng bước chân dồn dập nối đuôi nhau cùng chạy, rồi tiếng người hò hét kêu vang tên của ông Lý khiến cho hai vợ chồng của ông giật mình ngồi nhòm dậy. Tiếng người la ó nháo sát gần đến cổng, ông cũng vội vàng rọ dép lao ra bên ngoài. Ông Lý ơi, đỡ làm nước ơi, ông Lý ơi, ra đây mà xem. Rồi lại một người khác, giọng thanh niên nói lớn hơn như cố tình để vợ chồng ông nghe được. Ông bà Lý ơi, dậy ngay đi, dậy ngay đi, có chuyện gấp lắm rồi. Cả nhà đang túm tụm ở ngoài sân, chẳng hiểu chuyện gì vừa xảy ra mà cả làng lại kéo nhau đến gọi cửa nhà ông lúc tờ mờ sáng như thế này. Bỗng nhiên có một bóng người nhảy qua tường rào rồi bật vào trong sân, theo sau là lố nhố bốn năm cái đầu già có, trẻ có cùng ngẩng cổ mà trông vào, người nhảy vào sân là một cậu trai đinh quen mặt. Cậu ta hốt hoảng nói: "Dạ bẩm ông, ông sáng nay nhà ông Vinh đi ạ? Ông ông Vinh uh, ông ông bị chết rồi, chết chết chao cổ chết rồi không ạ?" Cả nhà ông Lý kinh hãi sững sờ. Ông đưa mắt nhìn sang người vợ, rồi lại nhìn ra sân, nơi đêm hôm qua hồn ma của cụ giáo đã hiện về nơi đây. Cánh cổng gỗ sơn xanh đã tách ra từng màn, Để lộ phần gỗ mộc đã bị mọt ăn rỗ chằng rỗ chịt, tường trừng là chỉ cần bóp một cái là có thể vỡ nát vụn ra được. Ông Lý không đợi ai mở cửa mà cứ thế xông vào. Quả nhiên chưa đi đến sân đã thấy cảnh tượng dùng mình đập ngay vào mắt. Trên bậc thềm nhà đang đung đưa lủng lẳng một xác người đàn ông, đầu tóc rũ rượi, thân hình phì nộn béo tốt, không khác gì là con lợn mang quần áo của loài người. Lão Vinh đã chết từ lúc nào mà không ai rõ, nhưng đầu của lão cứ cúi gằm mà đôi mắt trợn trắng, lòng đen chảy ngược lên trên. Khuất mí sau thì đắt tụ máu sưng phồng, thân thể của lão tái xanh, tương phản hoàn toàn với khuôn mặt tím bầm vì ứ huyết. Mặt của lão bình thường phương phi đã béo tốt, nhưng nay thì đã lại khác hoàn toàn, nó sưng phồng lên như là bị ong đốt, từng mảng thịt nổi lên dày cộm tím xanh như là vỏ khoai lang. Cái lưỡi thè dài ra một cách quái đản, khiến cho hai khóe miệng như đang mỉm cười với người đối diện. Thể trạng ghê gớm ấy làm những người đến xem kinh hãi rùng mình, có kẻ yếu vía vừa trông thấy đã nhanh chân chạy mất. Dưới chân của lão là đủ thứ bày nhầy bẩn thỉu, tiết ra trong cái quá trình trau cổ. Người ta đứng nhìn một lúc lúng túng không biết làm gì, rồi mới quyết định hò nhau, gỡ dây thừng đưa xác của lão Vinh đặt nằm xuống đất sân. Lập tức từ thất khiếu chân đầu, máu đen đã ọc ra lênh láng, đôi đồng tử cũng từ từ đi xuống, như là lão vẫn còn đang sống, nhưng lòng trắng thì đã nhuộm máu đỏ lờ, trông vô cùng quái đản. Ông Lý trông thấy cũng phải lắc đầu chát mẹ quay đi, toàn thân lâu lâu thì lại run lên bần bật vì kinh sợ. Không ai dám khẳng định động cơ nào lại dẫn đến cái chết của lão lái lặt ba đời làm nghề đồ tệ này, chỉ trừ ông Ông Lý Tiêm với những giấc mơ của cụ giáo Liêm. Trời đông say sắt lạnh, khiến cho mặt của ông tím tái chẳng khác nào là cái xác của lão Vinh đang nằm ở trên nền đất ẩm. Không gian bao trùm một cảm giác dị thường, tịch mịch, nặng nề và khủng khiếp, chỉ có tiếng gió là cứ vang lên đều đặn, luồn qua mái ngói, rít lên từ những kẽ liếp đan xưa, ai oán như tiếng khóc than hoặc đôi khi là như thể tiếng cười mãn nguyện vang vang trong tiếng gió, ông Lý giật mình nghe thấy hình như là có người nào đó vừa mới thì thầm vào tai. Ba cái huyền. Ba cái huyền. Ông Lý suýt rồi. Lấp ba cái huyền nhá. Quý anh chị em vừa lắng nghe dị chuyện được mang tựa đề Kết oán hại thầy của tác giả Vân Vũ. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý anh chị em. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những dị chuyện lần tới tại kênh MC Ngập Lâm Official. Xin chân thành cảm ơn.